Hôm nay chúng ta làm được có ngồi rất đồng đồng Hôm nay là nó mới hết giác Thầy có riêng ra ngoài này Em mong Thầy có ký thời gian cho mọi người được cơ hoạch khác à, Trong quá hình du tập được qua Đa đầu phần ở đây cũng gần như là đã quy trưởng lạc Học học nhiều nhưng nhiều thứ chưa hiểu Thầy, thành phố, thành phố. đó ạ. cho là cái cái bạch Và cũng xin nhắc lại nói tất cả mọi người cái điện thoại về để chế độ im lặng hoặc là tắt để xin đến giờ chúng này cũng là cái duyên lành thì ra miền Bắc. Cái này thì ra lại có vài cung việc á. sẵn ra rồi thầy không Phật tử. Trong đó cũng có nhiều Phật tử ngày trước đây cũng nghe à, nghe những cái bài bắt đạo tri kiến của thầy thấy không? Thầy cũng là cái duyên nhân quả lúc mà thầy còn trên tu viện đó. Thầy ở khu tiếp nhận, thầy giảng dạy cho mọi người sẵn đó có thu âm lại sau này chia sẻ cho chú Bậc Tử có ủ duyên đó, nghe lại nghe lại cái pháp để mình tu tập cho nó đúng như những gì mà chứng lão này dạy à, Rồi à, thầy vừa rồi, thầy có đi ra Quý Nhơn À, thầy có dạy cho Ni đoàn á Ni đoàn ở à, Tịch Xá Ngọc Bửu em về cái à, thánh giới thì cái giảng gõn về cái à, cái phần thánh giới ẩn của người xuất gia và trong đón của người cư sĩ tại gia tại vì cái bộ giới này á nó dành cho cho người xuất gia và cho người cư sĩ tại gia luôn à. Tại vì giữa người cư sĩ tạng gia và người xuất gia Nó có cái sự mà mặc thiết trong cái đời sống phạm hạnh Có nghĩa là có cái sự mà à, quan tâm của người cư sĩ Đối với những người mà xuất gia sống phạm hạnh Thì những hành động phạm hạnh nào à, mà người xuất gia phải giữ gìn Thì người cư sĩ đều phải thông suốt phải nóng đỏ. À, người cư người cư sĩ là phải nóng đỏ. À, thế giới nào à, phạm hạnh nào. Người cư sĩ á, Nhiều khi chúng ta chưa có sống được chúng ta chưa có giữ tròn cái phạm hạnh này. Nhưng mà người cư sĩ cũng phải hiểu hiểu để mình hộ giới hậu pháp để mình giúp cho cái đời sống của thanh tăng thanh ni á sống hoàn toàn thanh tịnh. Rồi bên cạnh đó mình phải cúng dường như thế nào cho nó đúng pháp. Và mình hướng thượng tu tập theo cái pháp nào của bậc thánh tăng thánh ni vậy. Rồi, mình tu tập Cho nên nó có sự gắn kết mặt thiết Trong cái đời sống phạm hành Ví dụ bây giờ Cái đời sống phạm hành của người mà Xuất gia là Xuất gia theo Phật Đời sống của họ là Buôn xã Chỉ còn ba yên một bát Không có Nhà, cửa, tài sản gì nhiều Đời sống của họ là đơn giản Là tiểu dục tiên túc Không có Cách giữ tiền bạc À, không Có có nghĩa rằng là họ không còn mang cái hình thức là tài sản Cách chỉ tài sản gì thuộc quyền và quý giá của người thế gian à. Cho nên những cái điều này là người cư sĩ là phải hiểu biết Để mình hậu trì à, gọi là hậu giới, đó, hậu pháp Giúp cho người xuất gia họ sống được thanh tịnh Cho nên khi mà người xuất gia có đi khất thực đi xin ăn đó, là duy nhất họ chỉ biết rằng là cái đời sống của người xuất gia là ăn ngày một bữa. Chỉ nhận thức ăn thôi. Không có nhận tiền bạc của báu. Như là bạc bạc rồi đó. Cho nên bây giờ cái cái điều kiện bây giờ nó không có giống như trước Phật ngày xưa. Là người cư sĩ họ không có biết Cái đời sống thập hành Của người xuất gia như thế nào Cho nên họ không biết cách cúng dường Phải không Họ không biết cách cúng dường Họ không có hiểu được Đời sống thập hành của người xuất gia Cho nên họ cúng dường Nó không đúng chánh pháp Mà người cư sĩ Cúng dường không đúng chánh pháp Thì sẽ cúng dường phi pháp Mà cúng dường không đúng chánh pháp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 Thì nó đem đến à, phi pháp Và nó làm cho cái đời sống tăng đoàn không thanh tịnh Đời sống tăng già không thanh tình Chẳng hạn như là thanh tăng thanh ni Đời sống ăn ngày chỉ một bữa thôi Thì người cư sĩ họ phải biết rằng Người xuất gia là như vậy Ăn ngày mà một bữa Nhưng. Bất cứ ai đã là xuất gia theo địa tượng Phật bắt buộc là phải ăn ngày một bữa Nó là Phạm Hạnh rồi Tại vì mình trí sinh Mình đâu có làm gì đâu phải Người xuất gia là không có làm gì hết Mình đâu có làm cái của cải tiền bạc Để mình có được cái vật thực mình ăn Cho nên mình ăn ngày một bữa Là vừa đủ nuôi thân Để mình sống, tu tập, giải thoát Mấy nhiêu đó thôi Mà hằng ngày phải tinh cần siêng năm tu tập Để mình ăn cái thực phẩm này, này. Dù là ít Nhưng mà mình không có phạm tội Ngày xưa Đức Phật còn nói như vậy Dù mình thọ thức ăn, vật phẩm này Ít Nhưng mà vì mình sống xứng đáng là Người sống phạm hoành Thì chúng ta không có phạm tội Cho nên là cái hạnh của người xuất gia khi ăn ngày một bữa Và khi đi ra đường khách thực Là người cư sĩ chỉ biết cúng dường một bữa Duy nhất là như vậy Họ chỉ cúng dường là thực phẩm Y áo sàn vân v.v Có nghĩa rằng họ không có nhận tiền nha Họ không có nhận tiền Mà Phật tử cúng dường là những cái gì mà à, tăng càng thì họ cúng phẩm vật Cho nên là cái đời sống của Bậc Thánh Tăng, Thánh Ni và Thời Đức Phật Thánh đơn giản Thì người cư sĩ là phải hiểu hết cái đời sống này Cho nên khi mà sự xuất hiện của những người xuất gia là họ biết cách Họ học pháp cho nó đúng, không bị sai Cho nên bây giờ mình thấy Phật giáo bây giờ là người cư sĩ không được học giới Họ không có được học cái tánh giới quẩn với thánh của người xuất gia đó cho nên họ không biết cách để mà họ hậu pháp họ hậu Trì giới cho cho người xuất gia thậm chí mình thấy những người mà xuất gia đó đi vào nhà tại nhà cư gia của phật tử họ không biết họ cứ chưa có đến giờ họ trai đó ở mời nào là nước, mời nào là thức ăn. À trái cây, bánh trái. À, nước uống, nào là nước ngọt, nước cam, nước sữa vân vân nhiều thứ loại nước bổ dưỡng. Cho nên nếu mà người tu sĩ mà sống không có bị phạm hạnh đó, là hầu hết bị phạm ở cái giới này. Coi là dưới căn thiên thần. Cho nên người cư sĩ họ không có biết cái đời sống của người xuất gia này. Cho nên tiếng là họ phải cúng dường phi pháp. Nó làm cho người xuất gia không không có được cái thánh giới này. Mà chúng ta nên nhớ khi mà chúng ta không giữ đúng cái thánh giới mà Phật dạy thì mình sẽ không thể ly dục ly pháp được. Và chúng ta không thể tu tập bất cứ một cái pháp gì của Phật dạy cho tốt được. Cho nên cái giới luật đó là cái hành động đi Nhờ mình sống như vậy, từ từ nó giúp cho mình mới lìa được cái tâm tâm dục của mình, tham sân si bạn đi. Tham phi bạn nghi của mình nó thể hiện qua những cái tâm ham muốn của mình. Cho nên hàng ngày mà chúng ta giữ gìn cái đạo đức mà Phật dạy á, mình làm chủ cái tâm mình Trước pháp và các ổng hội Từ từ các dục tham sân si này Chúng ta không có dùng bất cứ một cái hành nào Chúng không có dùng bất cứ một cái pháp hành nào